chương bốn trăm ba mươi ba gửi đến cuối cùng thông tin ê báo thủ hai chương bốn trăm ba mươi ba gửi đến cuối cùng thông tin ê báo thủ hai tuy nói còn có không ít minh giới tu sĩ không có ra tay nhưng so với hiện tại lên đài chiến lược yếu đi rất nhiều coi như xa luân chiến cũng cơ bản hy vọng không lớn bởi vì tới hôn nguyên kim tiên đình phong thể nội pháp lực cơ hồ liên tục không ngừng coi như kịch liệt tiêu hao cũng có thể theo ngoại giới nhanh chóng bổ sung mong muốn hao t ổ n xong trừ phi thực lực t r ê n h lệnh cách xa phía d ư ớ i nhanh chóng tiêu h đốt pháp lực có thể rất nhanh tiêu hao hầu như không còn nếu là không sai biệt lắm thực lực chiến đấu tiêu hao kia cần thời gian thật là cực kỳ dài lâu chiến đấu mấy vạn năm đều hao tồn không xong một nửa một đám tham sống sợ chết phế vật ông đúng lúc này huyền môn một phương động chỉ thấy thái thượng nguyên thủy cổ linh thần nguyên linh thần huyền linh thần năm vị hôn nguyên đại la k i m tiền phân biệt lách、like、mình xuất hiện ở khác biệt thiên đạo hỗn độn chiến đài phía trên một màn này nhường trên chiến đài minh giới tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi không chờ thái thượng năm người ra tay không hề nghĩ ngợi trực tiếp thét chói hai vang lên hô to nhật thua huyền môn không cần tốn nhiều sức tạm thời cầm xuống năm tòa thiên đạo hỗn độn chiến đài một môn này khiến phía trên nguyện t i ề n sắc mặt càng thêm âm trầm nếu không phải biết co nàng tuyệt đối sẽ một thanh bóp chết cái này nằm cái chủ động đầu hàng phế vật bất quá ngay tại n g u y ệ t thiền vô cùng phẫn nộ thời điểm huyền môn một phương lại là tám đạo thân ảnh bay ra xông về còn lại tám minh giới tu sĩ chiếm cứ thiên đạo chiến đ à i chính là tiếp dẫn chuẩn đề hạ tiên giao chỉ còn có n h n đăng huyền đô nam cực tiên ông quảng thành tử ha ha phía trên quan chiến tề thiên thấy cảnh này lộ ra một tia cười lạnh thái thượng bọn hắn khẳng định là nhận lấy hồng quân phân phó không có đối địa đạo cùng nhân đạo chiến đài ra tay hiển nhiên là chuẩn bị đem mười ba đầu thiên đạo hồng mông tử khí tất cả đều cầm xuống cùng hắn cấp đoạt thiên đạo quyền bính là sau này tranh đoạt làm chuẩn bị bất quá hắn cũng không có động tác gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn coi như huyền môn hiện tại tất cả đều giành lại đến lại như thế nào hắn hoa quả sơn người còn chưa ra tay đâu ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu hồng quân nghe tề thiên cười lạnh tự nhiên biết đã đ o á n được nhưng hắn lại là sắc mặt một mảnh bình thản hắn cũng không để cho thái thượng bọn hắn đợi đến cuối cùng hơn nữa hắn cũng biết thái thượng bọn người không có khả năng đem toàn bộ hồng mông tử khí tranh đoạt lại nhưng hắn cũng có ý nghĩ của mình trước tranh đoạt thiên đạo chiến này nếu là tranh không đoạt được hoặc là hoa quả sơn người ra tay đánh bại môn hạ của hắn vậy liền để kẻ thất bại đến c ư ớ p đ o ạ t địa đạo cùng nhân đạo hồng nông từ khí ngược lại hắn chỉ có thể là nhiều cầm tới hồng nông từ khí mặc kệ là thiên đạo địa đạo nhân đạo thậm chí thái thượng mười ba người cũng chỉ là nhóm đầu tiên đằng sau nhìn tình huống hắn sẽ còn n h ư ờ n g cái khác huyền môn người đi theo tình huống khiêu chiến tranh đoạt giống lớn mật các ngươi an dám như thế lúc này thiên đạo trên chiến này bị tiếp dẫn tám người khiêu chiến minh giới đại năng đủ giận dữ hết lên trực tiếp thẳng hướng đối diện huyền môn người huyền môn như thế trắng trận nhằm vào bọn họ đã không phải đánh mặt mà là đe mặt của bọn hắn dấm tại dưới chân nghiến áp đương nhiên cũng có một phần là biểu hiện cho phía trên địa đạo c h i chủ n g u y ệ t thiền nhìn ý nghĩ bất quá bọn hắn đoán sai thực lực của mình a di đảo phật đối mặt đánh tới minh giới đại năng tiếp dẫn ngồi ngay ngắn công đức kim liên phía trên tuyên tiếng nhân vật quanh thân lập tức phật quang phổ chiếu vô cùng vô tận phật chi lực theo thể nội xung ra đem toàn bộ hỗn độn chiến đài bao phủ ở bên trong mạnh mẽ đem ý đổ lấy ô huế ma hỏa ăn mòn hắn minh giới ma chủ độ hóa đến hình thể sụp đổ tiêu thảm tiêu tán chỉ để lại một chút bị phật quang bao khỏa tinh khiết bản nguyên gần như đồng thời cái khác bậy tòa chiến đài chiến đấu cũng trực tiếp bộc phát chuẩn đề thất bảo diệu thụ soát ra thần quang bảy màu không có gì không soát đem một thanh chém tới bạch cốt c ử kiếm tính cả chủ nhân soát đến cốt lục tách rời nguyên thần tán loạn hạo thiên đế kiếm huy hoàng mang theo thiên đình trí cao quyền hành một kiếm chặt đức tử khí trường hà đem một gã minh giới đế quân đeo đầu giao chỉ làm tay nhẹ vẫy chân vàng v ạ c h phá hữu ảnh đem một gã ý đồ lấy ảo thuật mê hoặc minh giới yêu nữ vây chết trong đó tiên quang giảo sát huyền đô trong tay lò bắt quái hữu ảnh l ợ lên lô hỏa thuần thanh đem một gã thúc đẩy minh hỏa đối thủ liền người mang hỏa luyện thành cho b diễn hóa tịch d i ệ t p h ậ t quốc sinh sinh đem một gã minh giới cự phách c h ấ n áp ma d i ệ t còn có nam cực tiên ông quản g thành tử cũng là thi triển thủ đoạn diễn sát đối thủ toàn bộ quá trình nhanh h u n g ác tuyệt tám người cơ hồ là trong cùng một lúc lấy nghiền ép dáng vẻ d i ê n phần mình thi triển lôi đ ỉ n h thủ đoạn không có kinh thiên động địa bền bị á c chiến không có n g ư ờ i tới ta đi pháp tắc va chạm chỉ có thực lực tuyệt đối giới vô tình nghiền ép tám vị minh giới cường giả đỉnh cao không có chút nào sức chống cự nhận t u a cũng không kịp hô lên liền bị triệt để gạt bỏ toàn bộ hỗn độn chiến trường lâm vào so trước đó càng khủng bố hơn tích mịch thời gian dường như bị đông cứng vô số đạo ánh mắt theo bốn vương tám hướng bắn ra mà đến có c h ấ n kinh có h ã i nhiên có kiên kỵ cũng có lạnh nhạt khinh thường cuối cùng như là bị vô hình nam châm dẫn dắt lại đồng loạt tập trung hướng một chỗ phía trên tề thiên trên thân bất quá tựa hồ sợ gây nên tề thiên không vui lại rất nhanh đưa mắt nhìn sang hoa quả sơn thế l ự ợ chỗ chi như vậy là bởi vì bọn hắn biết huyền môn cùng hoa quả sơn ở giữa không hợp nhau không đúng chính xác nói là tề thiên cùng hồng quân tranh phong lần này thiên đạo hỗn độn chiến đài chi tranh cũng có thể xem là thiên đạo đại nôn nhân chi tranh một tiếng à cực ó t h nhẹ cực lạnh cười nhạo như là băng lăng vỡ vụn bỗng nhiên phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch tiếng cười đến từ hoa quả sơn trận doanh phía trước nhất một thân ảnh chậm rãi đi ra áo xanh tóc đen khuôn mặt lạnh lùng như vạn năm huyền băng ánh mắt sắc bén như khai thiên tri phong thông thiên một cỗ chém chết v ậ t vật phá diệt vạn pháp kinh khủng kiếm ý ẩm v a n g bộc phát kiếm ý thuần túy bá đạo hỗn độn tại quanh thân tự động tách ra trôn vùi hình thành một mảnh tuyệt đối không chi lĩnh vực như là trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên thiểm điện đâm vào tất cả người vây xem thần hồn một nứt chuẩn đề thông thiên thanh âm không cao lại rõ ràng xuyên thấu hỗn độn như là băng lánh mũi kiếm thổi qua mỗi một cái sinh linh màng nhĩ bước ra một bước thân ảnh đã xuất hiện tại chuẩn đề đối diện ánh mắt mang theo lệnh thấu xương đến cực hạn phong thần c h i chiến t h n g thiết tiệt giáo vạn tiên vẫn lạc đạo thống gần như lập tuyệt mặc dù không đơn giản chỉ vì tây phương phật giáo nhưng cũng là hung thủ một trong thái thượng cùng nguyên thủy hiện tại cùng hắn cùng cảnh giới hắn tạm thời không có năm chắc đối phó vậy thì chỉ có thể trước đem tất cả nhân quả tất cả nợ máu đều trước tính tại phật giáo trên đầu tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi b ố chuẩn đề gian xảo t ề thiên âm mưu một chương bốn trăm ba mươi b ố chuẩn đề gian xảo t ề thiên âm mưu một chương bốn trăm ba mươi b ố chuẩn đề gian xảo tể thiên âm mưu đối với tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thông thiên lại càng thống hận nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Độ hóa hắn vô số bị thông ử c u tin y t kêu bao hàm sát ý ánh mắt khóa chặt chuẩn đề lông tơ đ ư n g đấy thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng trên đỉnh đầu toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều tại khàn giọng thét lên nguyên thần cũng đang điên cuồng run dày nhắc nhở lấy hắn chết tức sắp giáng lâm dường như một giây sau liền sẽ bị theo thế gian xóa đi chuẩn đề trong lòng nghẹn vẫn vô cùng Lúc trước, vì p h thế môn, n đem thiện thi chém ra, dẫn n tự t hắn â n bản nguyên thiếu thốn, tu vi không cách nào tiến、thêm. Nhưng thiếu Tu thêm. cách Vi l ú cùng ấy bất bất đã để là là thánh nhân, bất tử bất diệt, nhân, hơn Phật không thèm nữa còn môn, cũng c vì ý hối sư huynh cùng một chỗ tìm khắp toàn bộ h ư n g hoang mới tìm được c h ạ m đi ra bồ đề sau đó đem nó một lần nữa t h ô n vệ bù đắp bản nguyên hiện tại thật vất vả đoạt được một cái hỗn độn chiến đài đang chuẩn bị như cá gặp nước triển lộ một chút thực lực bản thân thời điểm thế mà bị cao hắn một cảnh giới thông tin ê nhằm vào trong lòng há có thể không giận không biệt khuất nhưng mà lại biệt khuất cũng vô dụng ai bảo lúc trước khu trục hỗn độn sinh linh lúc thiên đạo không có tuyển hắn rất nhiều ý nghĩ trong nháy mắt theo trong tim hiện lên chuẩn đề tại thông tin ê ánh mắt rơi xuống s á t na đột nhiên hét lớn một tiếng trận chiến này bần đạo nhận thua nói xong cả người hóa thành một đạo trói mắt kim sắc lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại hỗn độn chiến đài bên ngoài cái gì da mặt cái gì hồng nông từ khí cái gì thánh vị tại sinh chết trước mặt, đều có thể sinh ném. có đều ừ thông thiên đứng ở trong nháy mắt bỏ c h ố n g thiên đạo trên chiến đ à i nhìn xem dưới đài chuẩn đề trong mắt có tức giận hắn không nghĩ tới chuẩn đề thế mà vì vậy không có c ố t khí hơn nữa liền một chút do dự đều không có trực tiếp từ bỏ tòa này vừa mới đoạt lấy thiên đạo chiến đ à i quá gian xảo quá nhu nhược nhưng sát ý quần quận mấy hơi sau lần nữa bình tĩnh lại đã chuẩn đề chủ động nhận thua vậy hắn liền không thể xuất thủ nữa nếu không hồng quân tất nhiên sẽ n h ú n tay chung quanh quan chiến những người khác cũng bị chuẩn đề thao tắc làm sửng sốt nhưng lại lạ thường không có một cái nào lộ ra k i n h bị hoặc là vẻ trào phúng ngược lại rất là bội phục chuẩn đề phản ứng dù sao hôn nguyên kim tiên đối chiến hôn nguyên đại la kim tiên nhận thua căn bản cũng không mất mặt nhất là đối mặt thông t i ê n cái này một vị thân phụ tiên thiên trí bảo chu tiên kiếm trận đỉnh cấp cường giả nhưng mà không đám người kịp phản ứng vừa vừa nhận thua nhảy ra hỗn độn chiến đài chuẩn đề lại ánh mắt quét qua đột nhiên khóa chặt một vị khí tức tương đối hơi yếu minh giới đại năng c h i ế m cứ địa đạo chiến này nghĩa trướng an giam chiếm đoạt địa đạo chi vị còn không mau mau quý ý kể chuẩn đề lệ quát một tiếng thân hình chất động trực tiếp xuất hiện tại trên chiến này thất bảo diệu thụ lần nữa xoát ra lần này hắn hiển nhiên đem vừa rồi tại thông thiên nơi đó chịu biệt khuất cùng sợ hãi toàn bộ phát tiết tới trước mắt cái này mình giới tu sĩ t r ê n thân thần quang bảy màu mang theo độ hóa cùng phá hủy song trọng vĩ lực như là nộ hải c u ồ n g đảo giống như quét sạch mà xuống hôn trướng n g ư ờ i dám minh giới đại năng lập tức cùng nộ hắn vừa mới còn ở trong lòng thầm khen chuẩn đề thất thời biết tiến tối h hiểu được tránh mạnh đâu không có n g h ĩ đối phương thế mà quay đầu liền tới khiêu chiến chính mình trong lòng sát ý lập tức xông lên trời thế lên một cái bạch cốt tự thuẫn nên đón tiếp lấy nhưng mà chuẩn đề lúc này hiện lộ thực lực cực kỳ cường hành bạch cốt cự thuẫn tại thần quang bảy màu bên trong vẹn vẹn chống đỡ một lát liền ẩm vang vỡ vụn thần quang dư thế không giảm mạnh mẽ soát tại minh giới tu sĩ trên thân a thê lương bi thảm văn vọng minh giới tu sĩ hình thể như là bị đầu nhập cường toan giống như cấp tốc tan giã tán loạn tính cả nguyên thần đều bị tiêu độ hóa thần quang cưỡng ép bật rửa v ạ n mẹo cuối cùng hóa thành một đạo tinh khiết lại tràn ngập phật môn lạc lớn năng lượng bị thất bảo d i ệ u thụ hấp thu một toa địa đạo hồng mông tử khí c h i n này bị chuẩn đề cưỡng ép đập lấy chuẩn đề lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ a di đ ạ phật thiên hai thiên hai thiên hai dường như vừa rồi chật vật chưa hề xảy ra một màn này nhường chung quanh tất cả mọi người là r a mặt hơi rút cái này chuẩn đề vẫn là trước sau như một vì mục đích không muốn thể d i ệ n a b á đúng lúc này một bóng người xinh đẹp như là phá vỡ hỗn độn á n h trăng vô thanh vô tức xuất hiện tại một tòa thiên đạo hỗn độn chiến đài phía trên hoa quả sơn vọng thư mời nguyên linh đạo hữu chỉ giáo hừ không biết tự lượng sức mình nguyên linh thần thanh â m như là cổ lão sao trời ma sát mang theo một tia kim loại cảm nhận k h i n thường quanh thân tinh quang đại phóng dường như ước vạn sao trời tại thể nội vận chuyển một thanh trường kiếm tự mi tâm bay ra thân kiếm toàn thân hiện ra hỗn độn huyền hoàng c h i sắc kiếm ôi chỗ khảm nạm lấy một quả dường như có thể thôn vệ tinh quang kỳ dị bảo thạch trường kiếm xuất hiện s á t na một cỗ tiên thiên mà sinh chấn áp vạn vật nặng nề g h khí tức tràn ngập ra nhường chung quanh hỗn độn khí lưu cũng vì đó ngưng trệ thiên thiên trí bảo c h ấ n vũ sao băng kiếm siêu nguyên linh thần thân hình hóa thành một đạo sáng chói tinh hà phóng tới vọc thư trong tay trấn vũ sao băng kiếm huy sái ra ước vạn tinh thần kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa phá hủy sao trời dẫn dắt thời không vĩ lực như thành vô số nhỏ vẽ thời không khẽ hở nhưng mà đối mặt cái này đủ để tùy tiện nghiền sát hốn nguyên kim tiên đỉnh phong kinh khủng thế công vọng thư thần sắc bình tĩnh như trước trong mắt ánh trăng lưu c h u y ể n tố thủ nhẹ r ơ lên một đ o ạ tựa như ảo mộng màu tím hoa sen lặng yên tại nàng lòng bàn tay nợ rộ tử liên từ vô số tinh m i ệ n h ố n độn phủ văn cấu thành cánh hoa tầng tầng lớp lớp mỗi một phiến đều dường như ẩn chứa khai thiên khí tức chính là tề thiên dùng thập nhị phẩm nghiệp hòa h ư n g liên diễn thế hát liên tịnh thế bạch liên dung hợp mà thành hỗn độn linh bảo hỗn độn tử liên tử liên xuất hiện sắt na kia quân tới ước vạn tinh thần phản phất như gặp phải bình chướng vô hình tốc độ bỗng nhiên chậm lại trên đó ẩn chứa phá hủy tinh lực lại như cùng băng tuyết tan dã giống như bị tia nhu hòa ánh sáng màu tím vô t h a n h vô tức phân giải tịnh hóa thôn vệ cái gì nguyên linh thần lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn cảm nhận được chính mình c h ấ n vũ sao băng kiếm bị tia tử liên theo trên bản chất tác chế hỗn độn linh bảo nhưng mà chẳng kịp chờ hắn làm ra phản ứng vọng thư môi son khẽ mở phun ra một chữ định ông hỗn độn tử liên quan hoa đại thịnh một vòng nhu hòa tử sắc gợn sóng lấy vọng thư làm trung tâm trong nháy mắt k h u ế c tán ra đến gọn sóng những n hỗn độn, độn h độ gian, gian, thanh thanh tử liên có hơi hơi xoáy một chút hỗn độn thần quang đống nhiên bán ra quang mang cũng không chứng mắt lại mang theo một loại xóa đi tất cả trở về hỗn độn bản nguyên trung cực lực lượng chương bốn trăm ba mươi bốn chuẩn đề gian xảo tể thiên âm mưu hai chương bốn trăm ba mươi bốn nguyên linh thần như i gặp phải hỗn độn thần sơn va chạm một ngụm hận chứa sao trời bản nguyên kim sắc thần huyết cuồng bắn ra thân hình như là rượu bị đứt dây bị tiêu hỗn độn thần quang hận chứa tràn trề cự lực mạnh mẽ xô ra thiên đạo chiến đài phạm vi trên người sao trời đạo bảo vỡ vụn thành thương mảnh khí tức trong nháy mắt hể vải xuống dưới trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn thế mà bại thân làm thế g i i mới cổ đạo sáng thế thần nguyên thần một trong hắn vậy mà bại hơn nữa n h ấ t làm c h h o ắ n không thể nào t i ế p t h u được c h í n hắn h là, b ả n n g u y ê n thế m à bị h như độn n l i bảo lực l ợ n g c hôn o đà thương. Thu h rơi ngã xuống vi nguyên kim tiên đ ỉ n h phong cũng m so những người khác mạnh bởi vì liền xem như hôn nguyên kim tiên đình phong cũng so những người khác mạnh bởi vì hắn còn có tiên thiên trí bảo hắn còn có thể lần nữa các đoạn bất quá hắn cũng không lập tức đập thủ mà là muốn không có ý định chờ một chút nhìn quyết định cướp đoạt cái nào nguyên linh thần b i ệ t khuất phẫn nộ t r u n g quanh quan chiến người cũng bị vọng thư cái này bỗng nhiên tế ra hỗn độn linh bảo như bẻ c ả n h khô đánh bại nguyên linh thần một màn chấn động ngay cả phía trên hồng quân đều là sắc mặt một mảnh nhầm t r ầ m hắn nhìn ra nguyên linh thần bị đả thương căn bản rơi xuống cảnh giới trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục đương nhiên nếu là hắn ra tay cũng có thể giúp đỡ khôi phục nhanh chóng nhưng hắn đã lấy đại đạo lập tệ không được nhúng tay lần này tranh đấu về phần kia hỗn độn linh bảo tử liên hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. năm đó hắn theo thiên đạo bản nguyên phong cấm c h i địa đi ra ra tay hủy diệt hoa quá sớt lúc vọng thư liền dùng bảo vật này đỡ được hắn một kích bất quá lúc ấy cái này hỗn độn tử liên bị hắn đánh nát một lần nữa phân làm bà kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đài sen hiện tại lại khôi phục mà có này thủ đoạn hiển nhiên không thể nào là vọng thư t ế thiên ngươi cũng là thủ đoạn cao cường thế mà còn có thể đoàn tụ hỗn độn linh bảo nghe hồng quân trong giọng nói đệ nén tức giận cùng n g h ẹ p ẫ n tề thiên lập tức cười ha ha một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi lão hồng ngươi đừng quá để ý hơn nữa còn có niềm vui bất ngờ muốn tặng cho ngươi đây hồng quân biên hoa quả sơn huyện sương hoa mời huyền linh thần đạo hữu chỉ giáo chỉ thấy huyện sương hoa chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở một cái thiên đạo h ô n độn chiến đài phía trên đối diện chính là tam linh thần một trong huyền linh thần thấy huyện sương hoa xuất hiện huyền linh thần ánh mắt run lên quanh thân huyền hoàng chi khí như rồng v ầ n bành đại địa mạch động giống như v a n h minh tại dưới chân hắn vang lên nhấc tay khẽ vẫy một thanh toàn thân màu vắng đất thân kiếm che kín huyền ảo phù văn cự kiếm trống rông xuất hiện thiên thiên trí bảo huyền hoàng mậu thổ kiếm bởi vì là sư huy nguyên linh thần lập lại huyền linh thần ánh mắt biến rất là ngưng trọng cảnh giác thu hồi cho tới nay cao n g o tri tâm hắn sợ trước mắt hoa quả sơn người cũng đ ỗ n g nhiên xuất ra một cái hỗn độn linh bảo mặc dù hắn cũng biết đây không có khả năng dù sao hỗn độn linh bảo cũng không phải ven đường cỏ dại lấy ở đâu nhiều như vậy bất quá hắn lại như cụ không dám k i n h thường mặc dù dung hợp cựu hồng hoang thế giới mới chẳng biết tại sao đến bây giờ đều không có một cái hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn trì bảo sinh ra nhưng cựu hồng hoang thế giới vẫn có một ít còn xuất lại mong muốn đoạt hồng nông thử khí vậy trước tiên đánh bại ta huyền linh thần thanh â m chấm thấp xuất thủ trước bước ra một bước hỗn độn rung động huyền hoang mậu kiếm giản dị tự nhiên đánh xuống lại mang theo khai thiên tích địa bình định lại địa thủy hỏa phong kinh khủng nguy năng kiếm quang nặng nề như núi cô đ ộ n g như núi nhìn như t r ậ m chạp kỳ thực trong nháy mắt phong tỏa huyện sương hoa tất cả né tránh không gian muốn đem nàng tính cả kia phiến hôn đột hoàn toàn ép là bờ mịt đối mặt kia dường như có thể áp sập vạn cổ h u y ề n hoàn g một kiếm huyện sương hoa không có lựa chọn đ ố i cứng thân ảnh đột nhiên biến hư hảo mờ mịt xuất hiện lần nữa đã đến huyện linh thần sau lưng bất quá lúc này huyện sương hoa trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh toàn thân đen nhánh dường như từ bóng đêm vô tận cùng ma niệm ngưng tụ mà thành trường kiếm t điên cuồng hết thẻ tâm tình tiêu cực cực hạn khí tức t r u n g quanh quan chiến rất nhiều tâm trí không kiên người chỉ là nhìn một cái liền thần hồn lung lay huyễn tượng mọc thành bụi vội vàng dọa phải thu hồi ánh mắt không còn dám nhìn tự tại thiên ma vạn muốn trầm luân ma kiếm nhẹ nhàng điểm một cái trong chốc lát một cái vô hình tràn ngập vô tận d ụ hoặc cùng cực hạn sa đ o ạ n dục n i ệ m k ỳ điểm đ ố n g nhiên tạo ra sau đó đột nhiên bạo tán đem huyền linh thần bao phủ ở bên trong hôn đản thế mà thật có hôn đột linh bảo huyền linh thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhưng không chờ hắn có chỗ phản kích một cỗ không cách nào kháng cự nguồn gốc từ sâu trong linh hồn xa đoạn r ụ hoặc điên c u ầ n vợt tới vô tận ma niệm không ngừng đánh thẳng vào hắn kiên cố đạo tâm ý đồ vặn vẹo ý chí của hắn nhường hắn trầm luân tại vô biên ma hải tà ma ngoại đạo h u y ề n linh thần cầm thét h u y ề n hoàng c h i khí bảo dũng đem tất cả dụng n i ệ m tạp n i ệ m tâm ma chấn áp nhưng mà h u y ề n sương hoa trong tay ma kiếm cũng không phải là bình thường linh bảo mà là tề thiên theo la hầu nơi đó cướp được hỗn độn linh bảo đại tự tại thiên ma kiếm nguyên linh thần mặc dù tạm thời t r ạ n nhưng theo thời gian trôi qua tâm thần vẫn là xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra trì trệ bị vô biên ma n thân thể rằng c o một cái trước mắt mà như vậy một cái trước mắt quyết định thắng bại h u y ề n x ư ơ n g hoa trong tay đại tự tại thiên ma kiếm vô thanh vô tức đưa ra suy huyền linh thần thân thể đột nhiên cứng đờ trong mắt thần quan g cấp tốc cảm đạm thay vào đó là một loại c h ố n g rông cùng hỗn loạn hắn không chỉ có nhục thân bị đâm xuyên nguyên thần cũng bị kia đại tự tại thiên ma kiếm quỷ dị kiếm ý mạnh mẽ c h é m chúng vô số tâm ma huyễn tượng trong nháy mắt bộ c phát điên cùng gắm nuốt lấy đạo cơ của hắn bà nguyên mấy hơi thở liền rơi rơi xuống cảnh giới thậm chí so nguyên linh thần còn muốn thảm hôn nguyên kim tiên hậu kỳ mà vô biên ma niệm nhưng như cũng không giảm mắt thấy huyền linh thần nguyên thần sắp hoàn toàn mê thất tại vô biên trong ma niệm lúc một chút khai thiên công đức xuất hiện ở nguyên thần của hắn bên trong trong nháy mắt xua tan tất cả ma niệm nhường khôi phục thanh minh nhưng bản nguyên thương thế cùng nguyên linh thần như thế khai thiên công đức cũng không cách nào thời gian ngắn khôi phục huyền linh thần mặc dù phẫn hận vô cùng nhưng cũng không dám lại tiếp tục tranh đấu trực tiếp nhận thùa đi xuống hỗn độn chiến đài tốt, tốt, rất tốt hồng quân lạnh nhạt không tại sắc mặt â m trầm phảng ph cố ắ n răng nghiến lợi nhìn xem tề thiên. người lợi là xem âm mưu tề Đây của c A.、Cố、ý để các nàng đả thương ta huyền môn người bản nguyên khiến cho bọn hắn rơi xuống cảnh giới còn không cách nào thời gian ngắn khôi phục kể từ đó bọn hắn liền không cách nào lại đối học trò của người đệ tử khác tạo thành tuyệt đối nghiền ép chi thế quá âm hiểm quá h è n hạ tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi lăm hiệu chết vào tay a i đông hoàng mất không chế một chương bốn trăm ba mươi lăm hiệu chết vào tay a i đông hoàng mất không chế một chương bốn trăm ba mươi lăm hiệu chết vào tay a i đông hoàng mất không chế công bằng giao đấu sao là hẹn hạ mà nói nhìn xem hồng quân vẻ mặt phẫn nộ thế thiên lại là cười đến rất là vui vẻ hồng quân nói đúng cách thương nguyên linh thần cùng huyền linh thần bản nguyên chính là hắn cố ý phân phó dù sao hắn một phương này hôn nguyên đại la kim tiên không kịp về môn không cần điểm n ư u kế kết quả cuối cùng sợ là không tốt lắm Hiện tinh thành.、Lao、hồng A, bình tĩnh Nhân tộc có câu nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, tu hành giới cũng là như thế. thất bình tĩnh, tại, điểm. nói, bại giới Ngươi bời bại, liền nưu cũng cũng đừng trận tộc tu mất tâm câu là là Lao A, ra, vì mấy có nghe tể thiên âm dương kỳ quặc hồng quân trong mắt sát ý cơ hổ ngưng n g tụ thành thực chất hô Hồ. hồng quân thở sâu cước ép đem động thủ xúc động đẻ xuống hiện tại bởi vì thiên đạo hạn chế hắn không cách nào cùng tể thiên động thủ hơn nữa coi như có thể động thủ hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng việc đã đến nước này cho dù là phẫn nộ cũng đã mất dùng theo nguyên linh thần huyền linh thần rơi xuống cảnh giới hắn huyền môn hôn nguyên đại la kim tiên ưu thế đã không còn kế hoạch của hắn cũng loạn phải một lần nữa quy hoạch hiện tại hắn huyền môn có thái thượng nguyên thủy cổ linh thần ba cái hôn nguyên đại la kim tiên ba đầu hồng mông tử khí là tất nhiên nhưng hoa quả sơn cũng c o i thông tin ê vọng thư ơ n g t uyển xưng hoa song phương đỉnh tiêm chiến lược ngang hàng tiếp xuống tranh đoạt cũng chỉ có thể nhìn hôn nguyên kim tiên môn nhân ở giữa tranh đấu như coi là thật thiên đạo hồng mông tử khí thất bại vậy cũng chỉ có thể đi tranh đoạt địa đạo cùng nhân đạo hồng quân ý niệm trong lòng cấp tốc c h ấ p động cuối cùng lạnh hừ một tiếng hừ đ ừ n g cao hưng quá sớm hiệu chết vào tay a i cũng còn chưa biết thế thiên núm v a y vậy thì rửa mắt mà đ ợ i a phía dưới lại một cái hỗn độn linh bảo xuất hiện đem chung quanh vỡ tổ hâm mộ ghen ghét chân kinh hai nhiên ánh mắt tham lam hội tụ tại đại tự tại thiên ma trên thân kiếm nhao nhao suy đoán kia hỗn độ n linh bảo lai lịch chỉ có điều ngoại trừ giải rác một chút đỉnh tiêm hồng hoang đại năng căn cứ trước đó kia ma khí nồng nặc đoán được rất có thể cùng lúc trước ma tổ la hầu có quan hệ những người khác đều là không hiểu ra sao bất quá những này đều không quan trọng trọng yếu là hoa quả sơn đã có thể liên tiếp xuất ra hai kiện hỗn độ n linh bảo vậy có phải hay không còn có thể xuất ra càng nhiều này niệm vừa ra ánh mắt mọi người tất cả đều hoảng sợ ngây ngốc nhìn phía hoa quả sơn còn lại còn không có da tay tôn viên khổng t u y ê n bọn người trên thân như thật còn có vậy cái này hoa quả sơn nội tình liền thật quá kinh khủng thánh vị thuộc về có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn sẽ không hoa quả sơn những đệ tử kia tất cả đều chiếm trước một đầu hồng nông tử khí a như đúng như này h u y ề n môn lần này có thể muốn tổn thất lớn rồi không ngừng quan chiến người ngay cả chiếm cứ lấy thiên đạo hỗn độn chiến đài thái thượng nguyên thủy cổ linh thần ba người đều là ánh mắt hơi rét mặc dù bây giờ hoa quả sơn đã không có hôn nguyên đại la kim tiên nhưng nếu là quả thật có hôn độn linh bảo lấy tôn i ê n không t u y n bọn người đến gần vô hạn chứng đạo thực lực, bọn hắn cũng không có năm chắc có thể trăm phần trăm chiến thắng lại càng không cần phải nói còn chưa chứng đạo tiếp dẫn hạo thiên mấy người Tốt, tốt, tốt. những người khác ngạc nhiên nghi ngờ hoa quả sơn trận doanh lại là p h ấ n chấn không thôi tới phiên ta đúng lúc này một thân ảnh theo hoa quả sơn trận doanh lần nữa đi ra lôi cuốn lấy kiệt ngạo bất tuần cùng dã khí thức ầm vang giáng lâm tại một tòa thiên đạo hỗn độn chiến đài phía trên kim cô b u ộ cóc t chiến giáp tranh tranh chính là hoa quả sơn thủ tịch đại đệ tử tôn h viên trong tay một cây toàn thân ám kim như ý quân tiên đồng tùy ý hướng trên vai một khiêng hạo thiên chúng ta tranh tài một trận vậy thì tới đi hạo thiên nặng quát một tiếng mặc dù tôn viên trên vai khiên chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo nhưng hắn lại không có chút nào chủ quan hắn nhưng là không chỉ một lần gặp qua tôn viên dùng cái khác cực phẩm tiên thiên linh bảo hơn nữa cái con khỉ này còn có một cái để cho người ta mười phần nhức đầu chiến đấu h ă n g mê tự bạo linh bảo cho nên hạo thiên trực tiếp gọi ra chính mình ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tay phải một thanh thần kiếm thân kiếm cổ pháp s ắ c như thương thiên kiếm tích chi chạy xuôi lấy c h í cao trật tự thần liên cực phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên kiếm tay phải một mặt thần kính không kính bàn long mặt kính tính m ị c như vạn cổ tinh không kính quang lưu chuyển ở giữa dường như có thể chiếu khắp chư thiên vạn giới tất cả thật giả chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên kính đỉnh đầu thì là một tòa t h ầ n tháp tháp điểm chín tầng mỗi một tầng đều phảng phất diện hóa lấy một phương m ê n h mông tiểu thiên thế giới tản mát ra chấn áp chư thiên giam cầm vạn vật vô thượng vĩ lực đồng dạng cũng là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên tháp đều là lúc trước hắn ngồi thiên đế chi vị lúc hồng quân ban tạo mặc dù sau đó tới hắn cũng nhận được qua mấy món cái khác t ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhưng uy lực cũng không bằng cái này ba kiện cùng hắn bản nguyên tương thông linh bảo ba kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo tề xuất thân uy hạo đảng trong n g á y mắt đem toàn bộ hỗn độn chiến đài hóa thành hạo thiên chúa tể lĩnh vực kiếm khí lôi kéo khắp nơi kính quang định khóa thời không thắp u y chấn áp thập phương tôn viên thân ảnh như là nộ hải c u ồ n g đảo bên trong một chiếc thuyền con trong n g á y mắt bị kêu hủy d i ệ t tính quang mang hoàn toàn m ố t hết đến hay lắm tôn viên q u á t to một tiếng không những không sợ trong mắt ngược lại giấy lên hừng hực như l ử a chiến ý hắn cũng không lập tức tế ra hỗn độn chung mà là dự định lấy thiên đế là đá mài đao rèn luyện tự thân thiên truy bách luyện mà viên chân thân đây chính là sư tôn tể thiên truyền lại nộp thân phương pháp tu luyện phá. n chiến lược cũng có cấp thể vượt một à chiến. Ngược lại có hôn lại đ n r u n g tiếng ạ coi như cuối cùng không định lại, gặp phải nguy cơ sinh tử, cũng có lại, phải sinh giải. Giống. i như không định nguy thể hóa gặp tử, Một t dường như đến từ hỗn độn sơ khai vạn vật mông mội hung lệ gào thét tự tôn viên trong cổ nổ vang quanh thân bắp thịt quần quận sôi s ụ p bộ lông màu vàng sậm chuẩn bị đứng đấy mỗi một cây đều loé ra bất hủ thần tính q u a n huy một cỗ quần bạo hung lệ chiến thiên đấu địa khí tức khủng bố ẩm v a n g bộc phát lại hạo thiên tam bảo hình thành kinh khủng trong lĩnh vực mạnh mẽ chống ra một mảnh thuộc về chính hắn quần bạo chiến vực như ý quân thiên đồng trong tay hắn hóa thành một mảnh ám kim sắp hủy diệt phong bạo không còn là đơn giản c ô n pháp mà là dung hợp pháp lực ma viên nhục thân chi lực cực hạn vận dụng một gậy rơi đập thưa không như là như l i u ly li từng khúc băng liệt mạnh mẽ vọt tới chém tới hạo thiên kiếm khí ầm ầm c h ó i hai sắt thép va chạm tiếng vang triệt hỗn độn như ý quân thiên đ ổ n g cùng hạo thiên kiếm ngang nhiên va chạm năng lượng kinh khủng phong bạo như là ước vạn ngôi sao đồng thời nổ tung hủy d i ệ t tính sóng súng kích quét ngang b ắ t phương tôn viên kêu lên một tiếng đau đớn thân hình t h trấn hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt kim sắc thần huyết vẩy ra mà ra dưới chân không bị khống chế rút lui mấy vạn trượng bên trong trong tay như ý quân thiên động trên khuôn mặt lại xuất hiện một tia nhỏ bé tới gần như không thể gặp vết rách thượng phẩm rất đúng thành phẩm chất liệu cùng ẩn chứa lớn đạo pháp tắc trách lệnh dưới một kích này hiện lộ không nghi ngờ gì còn không cần ngươi cái k h á c linh bảo sao hạo tiên h trong mắt hàn quang l ó e lên không có chút nào dừng lại hạo tiên kính treo cao đỉnh đầu một đạo thanh lạnh như nguyệt ngưng trệ thời không kính quăng trong nháy mắt hóa chặt tôn viên rút lui thân ảnh tôn viên chỉ cảm thấy quanh thân chấm xuống dường như ước vạn tòa thái cổ thần sơn đồng thời ép xuống d ơ tay nhấc chân đều biến đến vô cùng trì trệ liền tư duy đều dường như bị đông cứng một cái trước mắt chấn hạo thiên miệng p h u n t h i ê n hiến nôn xuất phát p h ủy đỉnh đầu hạo thiên tháp thần quang đại phóng chín tầng thế giới hư ảnh ẩm vàng giáng lâm bàng bạc vô song c h ấ n áp chi lực như là t r ờ i nghiêng tầng tầng điệp ra muốn đem tôn viên hoàn toàn ép thành một miệng liền hắn chống ra k i ê u phiến c u ầ n bạo chiến vực đều đang điên c u ồ n g áp xúc phát ra trói hai tiếng vỡ vụn phá tôn viên trợn mắt bạo hống quanh thân hỗn độn ma viên huyết mạch gà thét ám kim thần quang ngút trời mà lên như ý quân thiên bổng bộ bổ như là vô số đầu gào thép kim long điên cuồng oanh kích lấy bốn phía vô hình giam cầm chi lực cùng đỉnh đầu ép xuống mênh mông tháp ảnh bóng gậy cùng tháp quang k í n h quang kiếm khí điên cuồng va chạm trôn vùi mỗi một lần va chạm đều b ộ c phát ra hủy diệt sao trời lực lượng tôn viên thân ảnh tại không gian thu hẹp bên trong c h ằ n trọc xê dịch đem thực lực thi triển đến cực hạn khi thì hóa thành một đạo xé rách hỗn độn ám kim tiềm điện khi thì như là thái cổ thần sơn giống như đ ố i cứng chấn áp hỗn độn ma viên hung tính bị kích phát tới đỉnh điểm nhưng mà h ạ thiên bản thân cảnh giới liền không thể so với tôn viên yếu còn vận dụng ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cả công tôn viên phản kích cũng không đối hạo thiên tạo thành ảnh hưởng gì trái lại tôn viên trên tay như ý quân tiên h đ ổ n g hoàn toàn vỡ vụn trên người thượng phẩm tiên thiên linh bảo chiến g i p cũng vỡ vụn không chịu nổi thì trên t khuôn mặt trải rộng vết kiếm k i n h quang đốt bị thương kim sắc thần huyết cốt cốt chảy ra một màn này nhường chung quanh người quan chiến đều là một mảnh nhữ mày nghị luận ở mỹ cái này tôn viên choán váng sao thế nào chỉ vận dụng thượng phẩm tiên thiên linh bảo nhớ ký hắn có mấy kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo vì cái gì không sử dụng sợ bị hạo thiên phá hủy ngươi ngô ca t ự c phẩm tiên thiên linh bảo có dễ dàng như vậy xấu sao vậy hắn vì cái gì không cần cái này nghe phía dưới tiếng nghị luận phía trên quan chiến tể thiên mắt lộ ra hài lòng trong lòng âm thầm gật đầu lấy chiến ma luyện nục thân phá rồi lại lập rất tốt ý nghĩ nhưng phá vọng kim mâu đã xem thấu tôn viên hiện tại nục thân tình trạng dường như phá không phải phá không đủ a mong muốn lấy tiên thiên tri t h ầ n n ị c h phản hỗn độn cũng không phải phá rồi lại lập đơn giản như vậy nhất định phải tiến vào tuyệt cảnh hoàn toàn tìm đường sống trong chỗ chết mới có cơ hội công thành a đáng tiếc có ta ban thưởng tiên tri bảo hắn theo đáy lòng liền không có loại kia tử vòng chân chính nguy cơ bất quá mặc dù nhìn ra nhưng tể thiên cũng không truyền âm cáo chi loại sự tình này chỉ có chính mình tỉnh nộ g mới được cước ép điểm phá cũng có thể không phá bản chất trên chiến đài hạo thiên trong lòng giống nhau nghi ngờ dày đặc tôn viên hung hãn cùng tính bền d ẻ o viễn siêu hắn dự đoán k i ế p nhục thân buộc phát ra lực lượng cơ hồ muốn chạm đến hôn nguyên đại la kim tiên cánh cửa nhưng là đó cũng không phải đối phương chỉ lấy cái này thượng phẩm linh bảo cùng đục thân n mạnh kháng lý do dù sao tái chiến tiếp hắn có niềm tin tuyệt đối đem nó đánh giết nhưng đây cũng không phải là bình thường giao đấu mà là quan hệ tới hồng mông tử khí cùng thánh vị a sự tình gia khác thường tất có yêu ở trong đó tất nhiên có âm mưu chẳng lẽ hắn là cố ý yếu thế muốn đợi ta trầm t ĩ n h lại đ ỗ n g nhiên buộc phát thủ thắng nghĩ đến đây hạo thiên càng thêm cẩn thận nhưng trong tay công kích lại là không thấy chút nào yếu bớt đã xem thấu đối phương n h ư đồ vậy hắn chỉ cần không nên kinh thường liền có thể tôn viên muốn trang vậy liền để h ắ n trang trang lâu thu thương nhiều muốn ngược gió lật bàn cũng đã chậm thời gian tại c u ồ n g bão năng lượng đối v anh trung trôi đi tôn viên phế đi bà cây như ý quân tiên đồng thương thế trên người càng ngày càng nặng khí tức cũng xuất hiện rõ ràng hạ xuống nhưng lại như c ũ không có sử dụng cái khác tiền tiên thiên linh bảo Cái c khiến này nghĩ trong lòng ý sau mọi người giao khỏi động, không đó o á n n phải h c đột xảy ra biến nên gì, cho đ tiên, tiên, nhiên, nhiên, nhiên bước ra lui lại vật trượng tạm thời thoát ly hạo thiên tam bảo dày đặc nhất rảo sát phạm vi đưa tay lấy ra mấy khoảng b ả n đào nước vào mặc dù không cách nào nhường nhục thân hoàn toàn khôi phục nhưng cũng có thể khôi phục gần một nửa đầy đủ hô tôn viên phun ra một ngụm trọc khí nghiêm sắc mặt t ố t làm nóng người kết thúc không chơi với ngươi không chơi ba chữ như là kinh lôi nổ vang tại tất cả người quan chiến trong lòng đối diện hạo thiên con ngươi bỗng nhiên qua vào quả nhiên còn có sát chiêu một mực căng cứng tiếng lòng trong nháy mắt kéo đến cực hạn đông ba một tiếng t r u ô n g vang cũng không phải là thông qua lỗ thai truyền bảo mà là trực tiếp tại toàn bộ sinh linh nguyên thần chỗ sâu ẩm vàng nổ vang cổ lão m ê n ô n g to lớn dường như mang theo khai thiên vĩ lực mang theo c h ấ n áp hư không đóng đô cản k h ô n vô thượng nguy nghiêm sau một khắc một ngụm t r u n g lớn tại tôn viên đỉnh đầu từ hư hóa thực chậm rãi ngưng tụ thân t r u n g bên ngoài nhật n g u y ệ t tinh thần địa thủy hóa phong vờn quanh trên đó huyền hoàng chi quang chiếu dọi chư thiên hỗn độ t r u n g là hỗn độ t r u n g một vị tự thượng cổ yêu đình thời đại may mắn tồn tại đến nay yêu tộc tàn t u như là bị cửu thiên cướp xét đánh trúng toàn thân run rẩy giống như run rẩy kịch liệt chỉ vào chiếc kia trấn áp vạn cổ chung lớn thanh âm thê lương bén nhọn đến nổi giọng tràn đầy khó có thể tin đông hoàng bệ hạ xen Nó thiên á i thiên n trí o bảo vô số người hít một hơi lãnh khí mặc dù không bằng trước đó hôn đội linh bạo mạnh nhưng cũng đủ để chi phối chiến cuộc thể thiên khẳng định là tề thiên thủ bút có phản ứng nhanh trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía phía trên cái kia đứng chắp tay trên mặt ý cười thân ảnh đầu tiên là hôn độn linh bảo hiện tại lại liền hôn độn t r u n g tìm về đến cùng còn cất dấu nắm chắc bao nhiêu bài toàn bộ chiến trường bởi vì cái này miệng hôn độn t r u n g hiện thế lâm vào trước nay chưa từng có tính mịch trong lúc k hiếp sợ đám người không có phát hiện tại hôn độn t r u n g xuất hiện thời điểm địa đạo chiến đài phía trên ông k i a m ộ t mực bao phủ tại hôn độn mê vụ cùng nồng đậm yêu khí bên trong thần bí tu sĩ quanh thân chấn động mạnh một cái một cỗ không cách nào hình d u n g nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất ngập trời phân nộ khắc cốt t o á độc cùng bị k i n h nhờn hận ý như là bị đèn é n đức vạn năm núi lửa theo đấy lỏng vàng bộ phát nhưng trong nháy mắt lại bị thần bí y ê u tu lấy tuyệt đại ý chí lực cưỡng ép đẻ xuống nhưng mà mặc dù chỉ là mất khống chế một cái trước mắt nhưng vẫn là bị thiên đạo trên chiến đ à i đỉnh đầu hỗn độn trung tôn viên phát hiện khoe miệng lập tức niết lên một cái đường cong trong lòng sáng như tuyết quả nhiên là ngươi đông hoàng thái nhất tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi sáu hồng quân âm mưu giao trì tự bạo một chương bốn trăm ba mươi sáu hồng quân âm mưu giao trì tự bạo một chương bốn trăm ba mươi sáu hồng quân âm mưu giao trì tự bạo thái nhất căn cứ kêu lóe lên một cái rồi biến mất khí t ứ c tôn viên xác nhận chính mình suy đoán chỉ có điều tôn viên nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút cái này đông hoàng thái nhất vì cái gì vẫn giấu kín tự thân hắn coi là dạng này có thể giấu giếm được nhà mình sư tôn pháp nhãn kia cũng quá coi thường thiên đạo đại ngôn nhân quá để cao năng lực của mình đi vẫn là nói là hướng về phía chính mình hỗn độn c h u n g tới muốn mượn lần này công bằng giao đấu cơ hội đoạt lại đi tôn viên trong lòng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhưng cuối cùng tất cả đều bỏ qua một bên mặc kệ đối phương có cái gì hắn căn bản không sợ hắn hiện tại đã đem hỗn độn chung toàn bộ luyện hóa lại thêm thực lực bản thân đã đạt đến hỗn nguyên đại la kim tiên phía dưới cự hạc o i như đông hoàng thái nhất h ắ n cũng có đủ thực lực ứng đối tất cả đột biến cho nên tôn viên thu hồi suy nghĩ lần nữa đem lực chú ý đặt ở đối diện hạo thiên trên thân hạo thiên nếm thử ta mới được b ả o bối tôn viên thét dài một tiếng quanh thân pháp lực như là vỡ đê hôn độn trường hạ điên cuồng tràn vào đỉnh đầu hôn độn t r u n g đông ba hôn độn t r u n g lần nữa vang vọng nhưng lần này không còn là tuyên cáo giáng lâm mà là chân chính thúc giục nó kia chấn áp hư không đánh nát vạn vật kỹ năng ông một đạo mắt trần có thể thấy cô động đến cực h ạ n song â m như là kết thúc kỷ nguyên hụy diện h ư n g lưu lấy siêu việt thời không hạn chế tốc độ ẩm vang vọt tới hạo thiên không tốt hạo thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi hôn đ ộ n trung nguy năng viễn siêu tưởng tượng của hắn sóng âm kia những nơi đi qua hôn đ ộ n loạn lưu đều bị b ó c méo xé rách cuối cùng vỡ vụn trôn vùi hạo thiên kiếm chỗ chém ra vô thượng phong mang tại đạo này sóng âm trước mặt cũng yếu ớt như là gỗ mục cánh khô cho ta định hạo thiên hét lớn một tiếng điên cùng thôi động p h á p lực hạo thiên kính kính quang tăng vọt y đồ định trụ kia hủy diệt tính sóng âm y đồ định trụ kia hủy diệt tính sóng âm ông sóng â n g kết một phương thời không kính quang như là gặp phải nắng gắt băng tuyết phát ra chói t a i dây linh dị, vỡ vụn thành từng mảnh í n hạo trên thiên, thiên kính quang mang trong nháy mắt tảm đạo gào thét lấy bay ngược về trong cơ thể hắn ngay sau đó chính là hạo thiên kiếm chém ra kiếm khí không ngừng cùng sóng âm va chạm triệt tiêu trôn vùi sóng âm thế đi không giảm mạnh mẽ đâm vào hạo thiên kiếm bản thể phía trên vâng hạo thiên kiếm trực tiếp bị đánh bay nhưng sóng âm lực lượng cũng đến tận đây hao hết lại đến thấy hạo thiên cũng không bị trọng thương tôn viên đắc thế không tha người trong mắt tàn khốc thoáng hiện hỗn độn t r u n g tại hắn thôi động hạ thân chung phía trên nhật nguyện tinh thần địa thủy hỏa phong đồ án đ ỗ n g nhiên sáng lên toàn bộ chung lớn dường như hóa thành một cái hơi co lại ồn bạo hỗn độn đông đông đông liên tục ba tiếng chuông vang như là hỗn độn nhịp tim ba đạo so trước đó càng thêm cốt động càng khủng bố hơn hỗn độn sắp hủy d i ệ n c ò n sóng hiện lên xếp theo hình tâm rác xé rách tất cả trở ngại hướng phía hạo thiên vào đầu trục xuống bản nguyên ngự hạo thiên trong mắt lóe lên một vệ ngưng trọng thể nội pháp lực cầm vang t i ế u đốt toàn bộ rót vào bên ngoài cơ thể hạo thiên tháp lập tức vô tận quang mang n ở rộ chín tầng thế giới hư ảnh tầng tầng lớp lớp đem hắn một mực hộ ở trung ương ầm ầm ba cùng lúc đó ba đạo hôn đ ộ n gợn sóng như là d i ệ t thế của l o n g mạnh mẽ đụng phải hạo thiên sau cùng phòng ngự vê a n g vê a n g vê a n g vê a n g nổ vang rung trời bên trong hạo thiên tháp rung động kịch liệt từng tầng từng tầng thế giới hư ảnh tại sóng âm trùng k í c h vào như là hảo ảnh trong mơ giống như liên tiếp phá hủy chín tầng thế giới chống đỡ một khắp đồng hồ cuối cùng ầm vang sụp đổ hạo thiên tháp bản thể bên trên hiện ra lít nha lít nhít vết rách quang hoa mất hết lùi về hạo thiên thể nội. hạo thiên chỉ tới kịp đem tự thân sở hữu pháp lực phát tác hóa thành hộ thể lồng ánh sáng liền bị sóng âm bao phủ hoàn toàn ánh sáng trói mắt trong nháy mắt thôn vệ toàn bộ thiên đạo hỗn độn c h i ế n đ à i quang mang cùng năng lượng loạn lưu kéo dài đến mười mấy hơi thở mới chậm rãi tàn đi trên c h i ế n đ à i cảnh tượng thảm thiết hạo thiên quỳ một chân trên đất đế bảo vỡ vụn không chịu nổi lộ ra bên trong tre kín vết rách kim quang ảm đạm hộ thân đế khải đỉnh đầu đế miệng từ lâu không biết tung tích tóc thai bù xù sắc mặt tráng bệnh như giấy vàng khoe miệm không ngừng tràn ra màu vàng kim nhạt đế huyết ba kiện t ự c phẩm tiên thiên linh hạo thiên kính hạo thiên t h ắ p trọng thương hạo thiên kiếm bị hao tổn hạo thiên gian nan ngầm đầu nhìn về phía đối diện tôn viên ngạo nghẽ đứng thẳng đỉnh đầu hỗn độn trung rủ xuống ước vạn đạo hỗn độn khí lưu đem nó hộ ở trong đó lông tóc không thương chiếc tia c h ấ n áp chư thiên chuông lớn xoay chầm chậm hào quang năm mầu tỏa ra tôn viên như là hỗn độn bên trong đi ra vô địch chiến thần n g ư ơ i hạo thiên vừa phun ra một chữ lại là một n g ụ m đế huyết phun ra khí tức lần nữa suy yếu nhưng lập tức bị hắn dụng công đức cho ổ định đồng thời khôi phục nhanh chóng xem như thiên đình tri chủ hắn cũng không thiếu công đức hạo thiên tôn viên cũng không tiếp tục đậu thủ hắn biết coi như mình nắm giữ hôn đ ộ n chúng mong muốn đánh giết hạo thiên cũng không có khả năng trừ phi hạo thiên bằng lòng cùng chết không trốn không nhận v u a hạo thiên xác thực cũng không có tiếp tục tranh đầu ý nghĩ mặc dù có chút không cam l ò n g nhưng tôn viên nắm giữ hôn đ ộ n chúng hắn căn bản không phải đối thủ trực tiếp lách mình hạ hôn đ ộ n chiến n à i hoa quả sơn lại được một thiên đạo hôn đ ộ n chiến n à i phía trên hồng quân nhìn xem tôn viên đỉnh đầu c h i ế c kia hôn đ ộ n chúng đ á y mắt hiện lên một vệ tinh quang tại hắn trở thành thiên đạo đại n ô n h â n về sau thái nhất đông nhiên chủ động tìm tới hắn biểu thị nếu có thể bảo vệ hắn không bị tề thiên trả thù bằng lòng c h ù nhập g n về môn hồng quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt về sau tề thiên tìm tới hắn muốn mở ra công bằng hồng m ô n g tử khí chi tranh thái nhất cũng bị hắn đưa cho kỳ vọng cao lấy thái nhất chiến l ự c đoạt được một đầu hồng m ô n g tử khí cũng không có vấn đề hơn nữa hắn còn có thứ nhất nhu đồ cần thái nhất hỗ trợ cái kia chính là chờ thánh nhân quý vị về sau mượn hỗn độn chung dùng một lát chỉ là thái nhất lại nói hỗn độn chung bị tề thiên đoạt đi cái này lập tức nhường hồng quân trong lòng một hồi phiên muộn còn có lo lắng bởi vì cái này hỗn độn trung thật là hắn mưu đồ bên trong trọng yếu một vòng quan hệ tới đằng sau đánh bại tề thiên đoạt thủ một nửa khác thiên đạo bản nguyên hiện tại thế mà bị tề thiên đ o ạ t đi bất quá tỉnh táo lại về sau hồng quân cảm thấy hắn cũng không phải là không có cơ hội đem hỗn độn trung một lần nữa đ o ạ t lại đương nhiên không phải từ tề thiên trong tay hắn hiện tại không có thực lực kia mà là theo đệ tử trong tay lấy hắn đối tề thiên bao che cho con tính tình h i ể u đã có hỗn độn trí bảo khẳng định trướng mắt cái này hỗn độn độn n g tất nhiên sẽ ban cho đệ tử sử dụng chỉ có điều hắn không có điều tra tới tề thiên cho ai cho nên hắn liền n h ư ờ n g thái nhất tại hồng mông tử khí công bằng giao đấu bên trong chứ không cần cùng tề thiên đệ tử giao thủ cũng không cần bại lộ chân thân thậm chí tự mình dùng thiên đạo chi lực giúp đỡ hận dấu chờ tề thiên cái nào vị đệ tử bại lộ hỗn độn chung lại để cho thái nhất đi khiêu chiến sau đó lật lại vì thế hắn thậm chí còn ban cho thái nhất một cái hỗn độn linh bảo